Nhạ Dạ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 25 chương 21, con diều. Huyết tụ chỉ thị cấp ma vương sẽ không để cho hộ gia đình công chấp hành trận bất kỳ tổn thương gì, cho nên có thể ở một bên quan sát. Ánh nắng trên bầu trời bắt đầu âm đậm quanh đã không nhìn thấy một bóng người. Mặt hồ lờ mờ dần kết băng, từng đợt gió lạnh thổi không ngừng giãy tung mọi thứ. Thần Vũ không đù đùa được giây nữa mà đứng dậy, nhìn đồng thủ trên tay rồi nói: Các ngươi không cần thương cảm cho ta, ta vốn là người có nghiệp chướng nặng nề, ta muốn đến thử một chút, không có khế ước địa ngục, có thể vượt qua được huyết tự cấp ma vương hay không, nếu như có thể, coi như là một tấm gương cho các ngươi, nếu như không thể. Vậy coi như tiến đường cho ta gặp tinh thần, cho dù chết, ta chỉ sợ không thấy được hắn, cho nên ta phải dùng biện pháp này để gặp lại hắn. Lý Ảnh và Tử Dạ trong nhất thời không biết nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của Thâm Vũ. Bước họa biết trước, cũng không cách nào vẽ ra được huyết tự cấp ma vương. Thẩm Vũ cảm lấy sự xích của bản du dây nói, hơn nữa, cho dù hi sinh huyết tử cũng không thể hủy bỏ huyết tự giữa chừng. Huyết tự cấp ma vương, một khi đã đồng ý, không thể tiêu trừ. Cho nên ta hôm nay hoặc là chết tại đây, hoặc là còn sống rồi coi nhà trọ. Với ta mà nói, mất đi tinh thần, ta đã không muốn tiếp tục sống ở nhà trọ này nữa. Không muốn sống với tuyệt vọng mãi mãi không ngừng. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn xung quanh. Quả là thế sao? Giống như bác sĩ Đường khi đó, nơi này đã trở thành một dị không gian rồi. Ma Vương có rất nhiều bí ẩn. Thậm chí thời điểm bác sĩ Đường chết đi, còn chưa từng nhìn thấy Ma Vương. Bầu trời càng ngày càng trở nên u ám, Tuy vẫn chưa giống như là đêm tối, nhưng cũng rối tâm mờ mịt, tựa như một cơn dông sắp kéo tới, mà Vũ vẫn tiến về phía trước, bước bộ rất kiên định, không hề có ý định lùi bước. Liên và Tử Dạ cũng bước tới. Hai người một câu cũng không nói. Ngôn ngữ lúc này không còn nhiều ý nghĩa. Trong từng đợt gió lạnh buốt, mái tóc đan sen lẫn không ít tóc bạc của Lý Ảnh tung bay trong gió. Chỉ là cơn gió này mang theo mùi tanh. Trong công viên đã không còn bóng dáng một ai. Lý ẩn đột nhiên hỏi, thời hạn của huyết tụ là, giống như bác sĩ Đường, 3 giờ, sau 3 giờ, nếu ta vẫn còn sống thì coi như đã chấp hành huyết tụ thành công. Trong công viên vắng lặng, nàng lấy ra một mảnh da dê đưa cho Lý Ẩn ở sau lưng. Tấm da dê đó chính là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Đây là mảnh vỡ của tinh thần do ta cất giữ. Dù sao ta cũng không thể dùng được nữa rồi. Liền giao cho các ngươi. Tiếp nhận tấm da dê có vô số ký tự cổ quái. Lý Ẩn đem nó cất vào trong ngực. Cặp mắt toát ra một tiên nhìn lặng lẽ. Quét qua mọi nơi. Lại nhìn thâm vũ nói. Ngươi cần phải coi chừng. Ta sẽ kịp lực trợ giúp ngươi Vượt qua huyết tự cấp ma vương Huyết tự cấp ma vương Đối với hộ gia đình mà nói Giống như là rãnh trời vậy Điều kiện trực tiếp rời khỏi nhà trọ Đủ làm cho người ta chạy theo như vịt Nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn chờ đợi Khi khế ước địa ngục hoàn toàn hoàn thành Ma vương đến tột cùng Là tồn tại dạng gì Thủy chung vẫn là một bến mê Đặt ở trong lòng tất cả các hộ gia đình Trong công viên Một mảnh thê lãnh Khắp nơi không hề có người Thậm chí vài cửa hàng chung quanh cũng đóng cửa Trên mặt đất vài miếng giấy bọc kem bị gió thổi tung bay lên loạn xạ biểu lộ của thâm Vũ vẫn không thay đổi trong công viên đi lại hồi lâu mà chưa hề có chuyện gì phát sinh chỉ là rất nhanh lệm phát hiện trong không gian này không hề có sự sống b hoa vốn có vài con bướm đang bay lượn giờ v này cũng lặng ngắt như tờ ma Vươngốt cuộc ở nơi nào không một ai biết tầm ma của người ta nghĩ đa số là điều tới từ bộ Mỹ Linh cùng với mẫn Li bắt đầu phân tích Bạn hắn sẽ xuất hiện, không cần nghi ngờ Ta đây đương nhiên biết rõ Người vẫn còn hận hắn sao Thâm vũ cười nhạt một tiếng Hận, thời điểm tinh thần xuất hiện Ta vốn nghĩ rằng Ta rốt cuộc tìm được một người để bảo vệ Tìm được một nhân sinh đáng giá của mình Bì kịch của ta hết thảy Đều do bạn hắn ban tặng Bây giờ lại trở về nguyên điểm Nhưng mặc kệ tất cả Bây giờ ta chỉ muốn tìm thấy tinh thần Đối với ta mà nói Như vậy là đủ rồi Nếu muốn lấy mạng ta, cứ tùy tiện, ta vốn không lên tồn tại trên thế giới này, hiện tại biến mất cũng chẳng sao. Ngũ khí của nàng không hề có chút bi thương, dường như hết thảy đều là lẽ đương nhiên. Cái lạnh dần dần phiêu tán trong không khí, sự khủng bố cũng tới gần. 3 ba giờ sau, sống chết sẽ được giải quyết. Lý và Tử Dạ đều không ngừng chú ý bốn phía. Đồng thời lấy điện thoại quay lại, đoạn phim này mang về nhà trọ chính là tư liệu quý giá. Thầm Vũ lúc này cũng nhìn chăm chú bốn phía, nhưng khắp nơi đều không có chỗ nào dị thường. Điều này ngược lại càng tạo thêm áp lực. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một con diều. Dây diều được quấn lan can bốn hoa, con diều kia bay rất cao, dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy nó mơ hồ. Bất quá thị lực của Vũ không tệ. Nàng nhìn về phía con diều kia, thân thể bỗng cứng lại. Cái đó chính là con diều mẫn làm cho ta khi còn bé, bởi vì ta không thể nào đi lại. Cho nên nàng làm cho ta con diều Còn nói Cho dù không thể đi lại Nhưng ta có thể nhìn con diều này bay lượn tự do trên bầu trời Đầu của nàng không ngừng ngừng cao Nhìn về phía con diều Lầm bẩm nói Con diều Phải Thực tự do Đi mau Lý ẩn lập tức giữ lấy tay của nàng nói Lúc này nên Thâm vũ làm như không nghe thấy Vẫn tiến tới bổn hoa Gỡ dây diều cầm trên tay Này ngươi Lý ẩn sông lên Ngươi đang làm cái gì vậy Ta muốn đem con diều kia hạ xuống. Có lẽ là tử lộ, nhưng con diều đó có thể cũng là sinh lộ không chừng. Thầm vũ dứt khoát. Dù sao với tư cách là tử lộ, cái này cũng quá mức rõ ràng đi chứ. Vì vậy, nàng bắt đầu kéo dây diều, đem con diều kia không ngừng hạ xuống. Cuối cùng, khi con diều đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt, động tác của thầm vũ liền dừng lại. Trên bầu trời, ở một đầu khác của dây diều, ở đâu ra một con diều... Mà là thi thể của một nữ nhân Thi thể kia cực kỳ hung ác Vẫn đang nhúc như không ngừng Nhanh buông ra Theo lý ẩn hô to một tiếng Thầm vũ muốn buông căn diều ra Nhưng ngay khi nàng rời tay khỏi dây diều Những cơn gió xung quanh đột nhiên biến mất Cổ thi thể đó lập tức ập thẳng xuống dưới Thầm vũ lần nữa bắt lấy dây diều Gió lại gạo thét thổi lên Nâng thi thể lên cao Rất rõ ràng không thể buông dây diều ra Nếu không thi thể kia sẽ rơi thẳng xuống đất liền quyết định thật nhanh vọt tới cửa hàng bên cạnh tung một cước đá nát tủ kính lấy ra một cái kính viễn vọng bỏ túi chạy vừa trở về sau sau đó dùng kính viễn vọng nhìn lên qua mắt kính viễn vọng cỗ thì thể kia rõ ràng đang nhìn xuống toàn thân thi thể là hư thối ngay cả mặt mũi cũng vậy bạn khó có thể nhận biết đó là ai nhưng một đôi mắt không có đồng tử lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo mà dây diềuu cuốn quanh eo đang ngăn cản hắn lao xuống Cái thi thể này là mẫn sao? Hiện tại rất rõ ràng phải một mực cầm lấy dây diều mà thâm vũ không ngừng đem dây diều buông dài ra cho tới cuối dây mới thôi. Thi thể trên không trùng lúc này phải dùng kính viễn vọng mới có thể nhìn thấy mà gió lúc này tương đối lớn cho nên thi thể cứ một mực phiêu phủ trên không trùng. Tử dạ cũng cầm kính viễn vọng nhìn lên nói hiện tại coi như cứu một mực cầm dây diều nhưng ai biết được gió sẽ ngừng lại khi nào? Lý ẳn tự nhiên hiểu điều này bọn hắn ba người cũng không phải là ra cát binh, không có bổn sự mượn gió đông. Gió một khi dừng lại, như vậy chỉ còn đường chết. Lý ẩn tiếp tục nói: "Hướng nam đi, gió hiện tại đang thổi từ hướng nam." Cũng may, khắp nơi trong công viên đều có biển hướng dẫn chỉ giá đông tây nam bắc. Nhưng cho dù là như thế, cũng không thể đem nguy cơ giải trừ. Huyết Tự chỉ thị cấp ma vương quả nhiên là khủng bố. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó nhỏ lại, Dùng kính viễn vọng nhìn lên quả nhiên thi thể kia bất ổn càng có chịu hướng hạ xuống hơn nữa con diều này lúc nào cũng ở ngay trên đỉnh đầu một khi không có gió thẳng tóc rơi xuốngth thần Vũ chỉ sợ lập tức vẫn mệnh chạy toàn lực chạy lý ẩn hét lên ba người bắt đầu lưu mạng chạy nhưng mặc k bọn hắn chạy nhưng cỡ nào còn diềuu kia vẫn thẳng đứng ở trên đầu ruốt cuộc gió bắt đầu nổi lên thi thể kia lại trôi nổi vững vàng lý ẩn từng thử tiếp nhận dây diều nhưng hắn phát hiện Một khi hắn cầm, gió sẽ dừng lại. Từ dạ cầm cũng thế, cuối cùng chỉ có thể đưa cho Thâm Vũ. Đại Khải chạy được hơn 20 phút đồng hồ, gió nổi lên mỗi lúc một lớn, nhưng rất rõ ràng, cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, sự khủng bố của huyết tự cấp ma vương không chỉ là như thế này. Lý Ảnh tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát, thi thể kia giờ này thực giống như là một thi thể, từ đầu tới đuôi, chỉ phiêu động trong gió, thân thể không có bất kỳ tác động gì, nhưng là một thi thể thực sự. Sao có thể chống lại lực hút của trái đất? Thầm vũ thở ngọc nói Hiện tại, hiện tại nên làm như thế nào? Trong đầu của Lý Ẩn Tự hỏi vô số khả năng Nhưng từng cái đều bị hắn loại bỏ Từ liệu về huyết tự cấp ma vương Thực sự quá ít Rất nhiều chuyện căn bản khó có thể tính toán Đúng lúc này Lý Ẩn lại nhìn bảng chỉ dẫn Ở bên cạnh Trước mắt chỗ của bọn hắn Tiếp cận cửa nam của công viên Nhưng gió lại bắt đầu trở lên yếu ớt Gió, hướng gió lại cải biến Từ gia nhiên nói, "Hiện tại, thôi ớ ngược lại, vì vậy ba người lại chạy về hướng bắc. Hiện tại, mọi khác cũng không thể dừng lại, mãi cho đến khi gió ổn định mới thôi, nhưng mà đột nhiên gió lại bắt đầu nhỏ lại, rồi lại lập tức ngừng hẳn, trong không khí chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Sợ hãi lúc này lan tràn, trên bầu trời, thi thể kia bằng tốc độ kinh người bắt đầu rơi xuống. Hết chương 21 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo." Nhử like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa quyển 25, chương 22, Sở Di Thiên. Trên bầu trời, nhân hư thối kia không ngừng rơi xuống, Lý Ảnh nhanh chóng kéo Thẩm Vũ đang muốn né tránh một trận gió lớn lại thổi tới, đem đứa nhân kia dâng lên bầu trời. Cơn gió cứu mạng này thực sự đến rất kịp thời. Thẩm Vũ lại lần nữa nắm chặt lấy dây riều, nhìn lên trời nói, kế tiếp Ta còn có thể kiên trì bao lâu đây? 3 giờ, cảm giác rất dài Nhưng thực tế cũng rất ngắn Sinh tử của thâm vũ sau 3 giờ Linh có thể quyết định Gió lại bắt đầu thổi lên Đem thi thể kiên lưng lên ngày càng cao Cao tới mức mắt thường đã chẳng còn nhìn thấy rõ Thâm vũ vẫn lôi kéo dây diều Bước theo lý ẩn và tử dạ Tiếp tục chạy vội trong công viên Có thể chống đỡ tới bao lâu không ai biết Nhưng lúc này Không gian bên cạnh bàn đu dây Chỗ hàn nguyệt bỗng nhiên vạn vẹo Cái vạn vẹo đó giống như là lếp vải xoắn loại. Không gian thế mà xuất hiện một vết rách, vết rách kia không ngừng lan rộng, cuối cùng biến thành một lỗ thủng. Trong lỗ thủng ấy chỉ thấy một màu máu, bỗng nhiên một cánh tay từ trong đó thò ra. Không gian vẫn không ngừng vỡ vụn. Cuối cùng, một người từ trong lỗ hổng đó bước ra. Người đó là một nam tử còn trẻ, khuôn mặt hắn có chút tối phiền muộn, đầu óc không vào nếp chút nào, mà trong ánh mắt hắn tràn đầy băng lãnh không thể là tan. Nơi này là Hắn nhìn về Hàn Nguyệt đã hoàn toàn kết băng trước mắt, chỉ thấy xa xa trên không trung có một con diều. Nơi này không có khả năng xuất hiện người sống mới đúng. Nam tử với gương mặt tối bước lên vài bước nói, "Như vậy là quỷ sao?" Hắn suy nghĩ một hồi rồi quyết định bắt đầu chạy. Dọc theo bờ của Hàn Nguyệt, không ngừng hướng về nơi đó, tốc độ khá nhanh. Tuy bầu trời u ám, nhưng không hoàn toàn tối tăm mà phía sau nam tử có một bóng mặt muộn phiền kia, không hề thấy bóng dáng của hắn. Thẩm Vũ cầm dây diều, vẫn tiếp tục chạy trong công viên, hướng về nơi có gió. Chẳng lẽ không có cơ ức địa ngục, không thể sống được sao? Thẩm Vũ cắn chặt môi, không ngừng nhìn bốn phía. Lý Ảnh biết, nàng đang chờ mong, trước khi chết có thể gặp được tinh thần lần nữa. Đối với nàng mà nói, cùng chết với tinh thần là điều hạnh phúc nhất. Đúng này, ở trước mắt xuất hiện một góc rẽ bên cạnh của tòa nhà. Thời điểm Lý ẩn chạy ngoặt vào, Thâm Vũ vốn chạy phía trước, vậy mà biến mất. Con diều kia cũng không thấy đâu nữa. Thầm vũ trợn to hai mắt, một tay che miệng, nàng lập tức quay đầu lại. Nhưng chỉ trông thấy một nam tử tối phiền muộn. Hắn thả Thâm Vũ ra, nơi này không còn là công viên thanh điểm nữa, mà dường như là một trường hợp đã bị bỏ đi. Dây diều vẫn như trước trong tay của Vũ, nhưng một đầu khác đã bị đứt mất. Ở nơi này gió so với trước cảm thêm mãnh liệt thỉnh thoảng có một con giới lớn thổi qua làm nhiệt độ hạ thấp xuống thâm Vũ mặc trang phục cho mùa hè lập tức háì một cái vang dội ngườiơiươi là ai thăm Vũ lưu về phía sau vài bước nhìn nam tử trước mắt ánh mắt lộ ra một tia bối rối không biết phải giải quyết như thế nào cuối cùng lại dùng biểu lộ kinh ngạc nóiươiươi là sở di thiên ta đã xem qua hình của ngươi Nam tử kia sũng sờ lập tức nói Hiện tại còn có hộ gia đình biết rõ ta sao? Rất vinh hạnh. Vừa vặn, ngươi có thể nói cho ta biết một vài tình huống hiện tại của nhà trọ. Ngươi tên là gì? Ngươi, ngươi bây giờ đáng lẽ phải bị nhốt ở dị không gian của lần huyết tụ thú 10 chứ, sao lại ở đây? Ngươi biết rất nhiều a. Ngươi thật là sở di thiên sao? Là ta mà cũng không phải là ta. Chỉ là một cô hồn phi bạt mà thôi. Bản thể của ta không ở nơi này. Bản thể? Chẳng lẽ là linh hồn xuất khiếu? Người bây giờ đang ở trạng thái linh thể? Không, người vẫn có thể chạm được vào ta. Ở thế giới này, hết thảy quy tắc đều không thể vận hành bình thường. Thâm Vũ mở ta hai mắt nhìn chung quanh. Bầu trời dường như bị một tấm vải màu đen che đậy. Khắp nơi không có bất kỳ một thanh âm. Có thể nói, mọi thứ đều tịch mịch. Cái nơi này, Di Thiên nhìn bốn phía. Nơi này không phải là điệu cầu, mà giống như âm phủ. Chỉ có mùi hôi của thi thể cùng quỷ mị ở khắp nơi ta không thể ra khỏi nơi này, vĩnh viễn trệ không thoát. Nhục thể của ta bị giam cầm trói buộc, hiện tại ta đây chỉ là một ý niệm phân thân mà thôi, cho nên không cách nào trở về nhà trọ. Tỷ tỷ ngươi vẫn một mực tìm kiếm ngươi. Hàm Vũ nhìn lên mặt của Di Thiên, lộ ra vẻ lo lắng nói: "Nàng liều chết hết thảy để tìm kiếm ngươi, bởi vì nàng và ngươi phải gánh chịu nguyên rủa cùng nhau, cho nên dù nàng đã rời khỏi nhà trọ, nhưng vẫn phải chịu nguyên rủa." Bất quá Bây giờ nàng sống hay chết không rõ? Người đã thấy tỉ tỉ của ta sao? Dì Thiên tức khắc lộ ra biểu tình kích động, túng lấy bả vai của thâm vũ. Nàng tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì ta còn sống. Đây là chính mình tốt nhất. Dì Thiên sau khi kết thúc lần huyết tụ thứ 10, Thủy chung vẫn bị giam ở trong tháp. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn cảm nhận được ý chí của tỷ tỷ tỉ và tịch nguyệt. Đợi tới lúc hắn ý thức được, đã thấy bản thân mình ở bên ngoài. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình không hề có bóng dáng cũng cảm nhận được sự tồn tại của bản thể ở nơi khác. Đây là cái phân thân hình thành bởi ý niệm. Nó nối liền cùng với không gian này, chỉ có thể phi ở những tầng không gian khác nhau tại đây. Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, phi trong những không gian này, nhưng hắn không hề nhìn thấy giới hạn hay điểm cuối cùng của không gian. Càng không có cách nào chính thức thoát ly khỏi nơi này. Cuối cùng, Di Thiên ý thức được hắn không thể rời khỏi đây. Nhưng bởi vì song song chịu nguyên rủa cùng Di Chân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của tỷ tỷ, cũng cảm nhận được nguyên rủa đang không ngừng tới Di Chân, có một ngày nàng sẽ bị kéo vào không gian này. Bước điều khắc kia nhiều lắm chỉ có thể trì hoãn, không thể chặn đứt được nguyên rủa, nhưng giờ phút này, hắn lại bất ngờ phát hiện có thể nhìn thấy thâm vũ, người huyết tụ chỉ thị cấp ma vương, cứ mỗi 55 một lần, huyết tự đặc thù của nhà Trạo Di Thiên lắng nghe Thâm Vũ, nói rõ hết thảy ngọn nguồn của sự tình. Nhìn bóng dáng phía sau của nàng nói, ngươi hiện vẫn chưa khởi động bóng dáng rủa, cái này chứng minh, chỉ cần ở trong không gian này, cũng xem như đang chấp hành huyết tự cấp ma vương. Như vậy, bản thân không gian này chính là nơi nghỉ ngơi của ma vương sao? Ta cũng nghĩ như thế, thời hạn vừa đến, sống hay chết liền quyết định. Ta muốn gặp người ta yêu lần cuối, sau đó có thể an tâm mà chết. Nếu dựa theo lời của ngươi nói, Chỉ cần chờ đợi đủ mảnh vỡ khơi ước địa ngục, người vẫn có hy vọng rất lớn cơ mà. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại làm như thế này? Dì Thiên đã nhìn thấy quá nhiều hộ gia đình dễ dụa cầu sinh, càng thêm minh bạch sự khuyết tuyệt khi nhận được huyết tự mới. Nhưng vì cái gì, nữ nhân gọi là bồ thâm vũ này lại chủ động chịu chết? Bởi vì đã mất đi người yêu sao? Đem người kéo vào không gian này, coi như đã khoát khỏi sự truy đuổi của cái con diều kia. Di Thiên an tĩnh nhìn thâm vũ Lại phát hiện Cô bé tự hổ quá mức bình tĩnh Cái bình tĩnh kia hoàn toàn không giống như một hộ gia đình Đang dễ dụa trong cái chết Biểu lộ bình tĩnh này Làm cho gương mặt vốn đã thanh lệ của nàng Càng thêm một loại cảm giác tuyệt mỹ Một khác này Thế mà làm cho Di Thiên hoài nghi Nàng thực sự đúng là một hộ gia đình hay không Ta giúp ngươi Di Thiên đưa tay Tống chặt lấy bàn tay phải lạnh giá của thâm vũ Vô luận như thế nào Ngươi phải sống sót Cho đến nay, ta vẫn không thể quên. Tỷ tỷ dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng, vẫn kiên trì tới khắc cuối cùng. Nàng chưa bao giờ buông tha. Cho nên hiện tại, ta cũng một mực kiên trì tới bây giờ. Ta không thể nhìn thấy ngươi cứ như vậy mà chịu chết. Ngươi nói cái gì? Tánh mạng bây giờ của ngươi là do người yêu cứu vớt. Nếu người yêu hắn, thì nên sống sót. Ta nếu không thấy thì thôi, nhưng đã thấy thì nhất định phải để ngươi sống sót. Lúc Di Thiền nói chuyện, thần sắc rất bình tĩnh, thanh âm đầy tự tin, cộng thêm giọng điệu vững vàng, tự hồ thoát ra đầy cảm xúc. Trong nhất thời Thâm Vũ không biết nên nói gì, đi thôi, ta đem ngươi dẫn vào sâu bên trong không gian này, mà vương nhất thời chưa chắc có thể tìm ra ngươi. Cần nhắc đến Huyền bóng dáng, tạm thời chưa thể tiến vào không gian khác. Ta đã vượt qua 9 lần huyết tụ, kinh nghiệm tuyệt đối không thua một hộ gia đình nào. Lời nói đầy tự tin cùng biểu lộ bình tĩnh như trước, Di Thiên tự như muốn nói, "Hãy tin tưởng ta." Thẩm Vũ không giãy giụa mà đi theo hắn chạy về phía trước. Sau khi rời khỏi sân trường, hai người một trước một sau đẩy nhanh tốc độ. Mà xung quanh tràn ngập những bức tường đổ vỡ, một cảnh tượng giống như ngày tận thế. Bao nhiêu năm mới có người tiến vào không gian này. Dường như vì bị quyến rũ, Di Thiên không cảm thấy mệt nhọc, cũng không cần phải ăn ngủ nghỉ, nhưng hắn hồi hồi cô độc trong không gian này đã sắp tới biên giới sụp đổ rồi. Mà lúc này, rốt cuộc có một người xuất hiện trước mặt hắn. Hắn như thế nào lại có thể cho phép nàng trích đi? Tuyệt đối không cho phép. Hắn thề, nhất định phải còn sống ra ngoài, nhất định phải triệt để cởi bỏ toàn bộ nguyên rủa. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Vũ bỗng nhìn hét lớn, "Đợi một chút, dừng lại." Thẩm Vũ kêu to xong liền đứng lại. Di Thiên quay đầu, Thẩm Vũ giơ bàn tay phải ra, trên ngón tay của nàng vẫn như trước cuốn quanh sợi dây diều, mà giờ khắc này chõng dây đứt trên bầu trời. Cỗ thi thể kia đang trôi nổi. Cho dù trốn vào không gian này, nguyên dù vẫn như trước, bám lấy không ngừng. Chỉ là cũng may, lơi này gió lớn, cỗ thi thể vẫn trôi nổi rất vững vàng. Nhưng không ai biết khi nào thì cơn gió này dừng lại. Di Thiên ngẩng đầu lên nhìn thi thể ở trên không trung, nói ra một tràng: "Huyết tự cấp Ma Vương sao? Bồ tiểu thư, ngươi nghe đây, ta đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Ta nhất định sẽ để ngươi còn sống rời khỏi nơi này, nhất định" Hết chương 22 quyển 25 các bạn nhấn subcribe để ngay chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả há sắc hỏa chủng quyển 25 chương 23 trọng điệp dị không gian thì thể thối d giữa vẫn phi phủ cao cao trên bầu trời mà trong dị không gian này Du thiênên nắm chặt tay của thâm Vũ chạy như bay đối với người này hắn đã đi lại không biết bao nhiêu lần tất cả các con đường hắn đều nắm rõ Mà bản thể quán ở một nơi càng sâu hơn ở bên trong những tầng không gian trùng trùng điệp điệp này ở trong những tầng không gian trọng đ này có phảii không gian hắn còn chưa đi qua bao giờ bởi vì quá lớn đời này tuyệt đối không thuộc về nơi nào trên địa cầu mà thuộc về một thế giới khác hơn nữa khoảng cách giữa những không gian dường như là một khoảng không gian bị trọng điệp hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số không gian trọng điệp cùng một chỗ mà trong những tầng không gian trọng đ này, Càng xuất hiện những hiện tượng khủng bố Mà không gian huyết tụ thứ 10 Trong tháp di tích Chính là một không gian trọng điệp không ổn định Cũng chính bởi như thế Hắn mới có thể sinh ra hình chiếu phân thân Nói một cách khác Phân thân này của di thiên Là do sự chồng chất giữa những không gian mà sinh ra Mà bản thể của hắn đã hoàn toàn bị phụ thể Một lần Lại một lần Bản thân bị phụ thể vượt qua ngăn cản không gian Đi tìm di chân Muốn kéo nàng vào không gian này Một lần trước là trong huyết tụ tranh thủy mặc ở trên cầu vượt, lúc ấy khoảng cách giữa di chân đã rất gần. Đoán chừng chỉ cần hai lần nữa là bản thân phụ thể có thể kéo di chân tiến vào trong không gian này. Khi đó tỷ lệ hai người phải chết. Phần thân do không gian trọng điệp sinh ra cũng sẽ biến mất. Tuyệt đối không có khả năng sống sót. Mà thứ phụ thể lên di thiên không phải là một con quỷ mà là vô số con quỷ. Chúng chính là những quỷ hồn cứ bỏ lên trong tòa tháp kia. Trong toàn bộ quỷ hồn Đều bắn lên bàn thể của Du Th thiên bản thể của Du thiên hiện tại đang phiêu phủ lơ lửng trên đỉnh ngọn tháp kia ngọn tháp kia tuột cùng cao bao nhiêu hắn cũng không thể tính toán được chỉ là nhìnũ vực sâu không đáy ở bên dưới chỉ càng nhận được một gũ khí tức xâm niêm những con quỷ hồn kia sẽ đợi để đem di chân kéo vào trong không gian này hai người cùng nhau rớt súng vực sâu không đáy đó đời đó có lẽ là cửa thông tới địa ngục mà ngay cả hình chiếu phân thân của Du Th cũng không biết chuyện này, bản thể của hắn đã từng tách ra một tia ý niệm, cưỡng ép xâm nhập vào thế giới bình thường, cứu sống Nghiêm Lang cùng Thiên Tịch Nguyệt, nhưng loại cưỡng ép này đã phá hủy đi sự cân bằng của nguyên vũ. Mà Di Thiên cũng không biết, hắn làm như vậy đã kéo di chân vào tình trạng nguy hiểm như thế nào. Đồng thời, giờ phút này, hắn từ trong miệng của Thâm Vũ biết được sự tồn tại của Ma Vương, mới ý thức được, dị không gian này chắc chắn có liên quan tới Ma Vương, nói cách khác không gian lần huyết tự thú 10 cùng với không gian ma vương tương thông lẫn nhau. Phát hiện này làm đội tâm của Di Thiên nổi lên sóng gió ngập trời, làm hắn sinh ra một hoài nghi. Hẳn cái gọi là huyết tụ chỉ thị cấp ma vương chính là để hộ gia đình tiến vào dị không gian do những không gian của lần huyết tự 10 trọng điệp lên nhau. Suy đoán của hắn đã bắt đầu dần dần chạm vào chân tướng. Xuyên qua vài con đường, Di Thiên dừng bước, đối với Thẩm Vũ đang không thở ra hơi nói, mệt mỏi sao? Nghe nói Kế tiếp ta nghĩ biện pháp Đem con diều này ném vào một cái không gian trọng điệp Không gian trọng điệp Đúng Bản thân không gian trọng điệp Cũng không có quy luật Một khi bị ném vào không gian trọng điệp Muốn trở về nơi này Cần phải phá vỡ vẻ cái không gian nữa Như vậy ta sẽ đem người qua lại giữa những không gian này 3 ba giờ sau Người chắc chắn sống sót Ta đối với tất cả không gian trọng điệp nơi này Đều rất quen thuộc ta Ta không hiểu rõ Đơn giản mà nói Những không gian trọng điệp này Đều là không ngừng biến hóa chuyển hướng Mà không gian chúng ta đang đứng Có thể gọi là một khối không gian Những khối không gian đều không ngừng một chỗ Mà sẽ hình chuyển thay đổi Một mực thông với nhau Mà tối đa từng có 17 không gian trọng điệp cùng một chỗ Chỉ cần một mực chạy qua Giữa các không gian Liền có thể tránh được Sau đó Di Thiên Quang ánh mắt về phía xa nói Chuẩn bị xong chưa Hiện tại một hơi chạy lướt rút đến bên kia Cửa ra vào không gian trọng điệp không gian trọng điệp. Thâm Vũ bỗng ngẹn ngào nói, chẳng lẽ siêu thị ý Bách Nhàn còn có công viên Thanh Điểm đều là không gian trọng điệp sao? Không, cũng không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi hành ngay lúc đó đã tiến vào dị không gian, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt, ta sẽ mang ngươi đi. Ăn. Sau đó Di Tiên cầm lấy tay của Thâm Vũ, dùng tốc độ nhanh nhất của hắn phóng về phía trước, mà từ lúc bắt đầu chạy nước rút, gió cũng trở nên nhỏ dần, xông qua một góc tường lại rẽ qua bên phải, thẳng tắp thông qua một con đường. Lúc này gió càng ngày càng yếu, thi thể của nữ nhân trên bầu trời cũng lung lay muốn ập xuống. Nhanh. Di nhìn sắc mặt tái nhợt của Di Chân, cắn chặt răng, lại xông qua một đầu phố, trước mắt xuất hiện một cánh cửa bằng thiếc, chính là chỗ đó. Không gian có 17 không gian trọng điệp, nhất định phải nhanh. Đúng vào lúc này, gió chợt đè dừng lại, thi thể của nữ nhân thẳng tắp rơi xuống. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Dì Thiền nhìn thi thể nữ nhân rơi xuống với tốc độ cực kỳ nhanh Căn bản không phải là bị ảnh hưởng Còn lực hút mà rơi xuống Mà giống như bản thân nó Đang dùng tốc độ kinh khủng để lao tới Rất nhanh, đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt hư thối Của nữ nhân kia Mà lúc này, nó rút cục cử động Hai mắt không ngừng mở to ra Mà thâm vũ lúc đó lại hét to lên một tiếng Là, là ngươi Dì Thiền ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Vung tay vào không khí Ngay sau đó, không gian lập tức vạn vẹo Phần thân của hắn với tư cách là sinh ra từ không gian trọng điệp Muốn phá vỡ không gian Cũng là điều dễ dàng Một lỗ thủng cực lớn xuất hiện Rất nhanh Cỗ thi thể kia liền rơi vào trong đó Lỗ thủng liền lại rất nhanh Không gian lại trở về như cũ Sau đó di thiên không mảng nguy hiểm Nắm tay của thâm vũ Kéo nàng phóng tới cửa ra vào của tàu điện ngầm Lại hung hăng đá một cuốc Không gian lại xuất hiện một lỗ thủng Hai người cùng một chỗ nhảy vào trong đó Đây không phải là không gian trọng điệp Rất nhanh con quỷ kia sẽ đi ra ngoài. Chỉ có lợi dụng tính không trật tự của không gian trọng điệp nếm thử có thể khóa được đại nó hay không. Sau khi nhảy vào lỗ thủng không gian, Di lập tức đem dây riều trên tay Thâm Vũ chặt đứt, nhảy vào một không gian thế kia nhưng lại tiến vào một không gian khác. Nơi đó không phải là tòa đô thị đổ nát mà bên trong là một ngọn núi sâu, phía sau bọn hắn có một căn nhà cỏ. Chỉ có nhảy vào không gian trọng điệp không trật tự mới có thể tiến vào tầng không gian càng sâu hơn. Di Thiên cắn chặt sang nói Người chuẩn bị tâm lý thật tốt Tầng không gian càng sâu hơn ta cũng không có khả năng đi vào Bởi vì trong đó hiện tượng khủng bố Ngày càng thêm đáng sợ Nói xong, hắn hung ngăng đá một cước Một lỗ thùng mới xuất hiện Hắn và Thâm Vũ lại cùng nhau tiến vào Thâm Vũ không hề lên tiếng phản đối Không gian mới lại có thêm một con thuyền lớn Trên con thuyền có một bóng người Một vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu Trên mặt biển tĩnh lặng Không hề có một gợn sóng lại một lần trùng kích tiến vào không gian mới. Lúc này là một công trình kiểu dáng phương Tây, là một tòa đại lễ đường cao tới hơn 10m, Trung quanh đều là những pho tượng ác ma khủng bố và trên rất nhiều pho tượng đều có thi thể. Tốt, hiện tại Di Tiên kế tiếp lại làm ra một hành động cực kỳ kỳ quái. Hắn không hướng về phía trước mà hướng về sau, đánh nát không gian. Không gian trọng điệp vận chuyển không theo thứ tự, cho nên càng không thể hành động theo trật tự. Con quỷ kia lại càng khó có thể tìm ra chúng ta." Di Thiên nói ra những lời này, Thâm Vũ cũng gật đầu. "Đúng, ngươi nói đúng, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đi tiếp tục." Lúc này, vẻ đẹp thêm mỹ trên người của Thâm Vũ tản ra, làm Di Thiên nhất thời nhìn về phía của nàng, có cảm giác xúc động. Bảo hộ nàng, bảo vệ tốt nàng, nếu không, hắn không thể tha thứ cho chính mình. Hắn chưa bao giờ thấy người nào như vậy, ngoại trừ tỷ tỷ cùng Tịch Nguyệt, làm hắn sinh ra ý muốn Muốn bảo hộ bánh liệt Ta mà ơi đi Sau khi nói xong Di Thiên dùng thân thể nện về phía trước Vọt vào, vào một không gian hoàn toàn mới Không phải trên chiếc thuyền kia Mà đang đứng trên một đường cái Cứ như vậy Lần lượt ghé qua giữa những 17 tầng không gian Không biết bao nhiêu lần Trong đây có rất nhiều không gian Ta còn chưa tới Cho nên trừ phi trở lại không gian lúc ban đầu kia Nếu không Ta cũng không biết cửa thông tới không gian khác Nằm ở hướng nào Rất nhiều cánh cửa Ta phải tốn vài ngày, thậm chí một tháng mới tìm ra được. Trở lại không gian lúc ban đầu. Chính là cái nhà cỏ kia, xác suất chỉ có 1 phần bì Bởi vì không gian này vận hành ngẫu nhiên. Đúng. Lúc này hai người suốt cuộc ngừng lại ở một không gian. Tạm thời dừng lại lại đây một hồi. Di Thiên quay đầu nhìn về phía vết sách không gian đang khép lại. Còn có, nên tìm một chỗ ẩn đấp. Nếu không con quỷ kia xâm nhập vào, chúng ta sẽ không thể thoát được. Tốt. Tốt. Không gian này là bên trong một gục giam trung quanh là từng giấy tủ thất mà ở trên một vách tường có cho một chùng chìp khóa ở cuối hành lang tủ thất có một cánh cửa sắt bị khóa bên trên có một ô cửa nhỏ để nhìn ra ngoài sau khi nghĩ ngợi hai người quyết định lựa chọn căn phòng đó nó đối diện với cửa ra vào tiến vào trong phòng hai người ngồi xổm nín thợ 10 phút suy thiên thông qua đồng hồ đeo tay củathâm Vũ nói 10 phút sau sẽ chạy tới một không gian khác đồng hồ trên tay ta Đã ngừng chạy, căn bản không sử dụng được Nhưng nếu như bị xâm nhập Chúng ta có thể Nếu như từ không gian phía sau tiến vào Chúng ta sẽ chạy về trước Nếu như từ phía trước tiến tới Chúng ta sẽ lùi về phía sau Vô luận như thế nào, chúng ta đều có cơ hội Khoảng cách nơi này tới cửa của không gian Không tới 10m Chỉ cần chúng ta nghe thấy âm thanh không gian bị xé rách liền lao ra Rồi quyết định là trước hay sau Đương nhiên, trừ phi con quỷ kia bây giờ Đang ở bên trong không gian này Như vậy chúng ta thật sự xong rồi Đương nhiên, xác suất 1 17 bất quá Trong một gian nhỏ hẹp này Không gian có thể trốn cực nhỏ Còn quỷ kia nếu có thể tàn hình thì không nói Bất quá ta cho rằng Nhà trọ vẫn sẽ gây ra hạn chế Đối với huyết tự cấp ma vương Di Thiên lựa chọn không gian này Là có tính toán hẳn hoi Cực kỳ tinh vi Trong không gian hẹp hòi này Ngăn chặn mọi khả năng xấu nhất xảy ra Thầm vũ tựa vào cửa nói Người có thể vượt qua 9 lần huyết tự Quả nhiên rất lợi hại nhưng không biết vì cái gì ta lại không vẽ ra hai người các ng cái gì vẽ cái gì Duy thiênên lập tức nói đây là ý gì cỗ thi thể đó thầm Vũ lại không trả lời câu hỏi của Duy thiên là cha ta khi ta nhìn thấy gương mặt hắn ta đã biết chẳng qua hắn biến thành một cỗ tủ thi để mái tóc dài mà thôi ta đã tìm kiếm tu liệu xem qua hình về hắn cho dù gương mặt mục nát ta vẫn có thể nhận ra là hắn Hắn không buông tha cho ta, cho dù hiện tại cũng không buông tha cho ta. Phụ thân ngươi, nói là cha ta, nhưng lại là người ta căm hận nhất trên đời này. Ta không biết vì cái gì, hắn lại biến thành ác ma. Còn ta chính là tế phẩm hắn dâng lên ma vương. Đối với thần mà nói, đây là hành vi không thể tha thứ. Hắn dùng điều này để tuyên bố trung thành với ác ma và sinh ta ra đời. Thẩm Vũ nói hết tất cả mọi chuyện liên quan tới mỹ linh cho Di Thiên nghe. Nghe xong, Di Thiên nội tâm cũng cảm thấy run dậy thẩm Vũ kể lại mọi chuyện Nhưng trên mặt không hề có bi thống Sợ hãi Giống như kể một câu chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình Cái phần tuyệt mỹ kia Di Thiên lại càng cảm thấy mạnh mẽ Cường liệt hơn Loại rung động này trước kia chỉ có tình nguyệt Làm cho hắn cảm nhận được Mà người con gái trước mắt là người thứ hai Nghĩ tới tịch nguyệt Nội tâm bị phủ đầy bụi xưa kia mở ra Di Thiên rất rõ ràng Tánh mạng của hắn và Di chân chỉ sợ ở đến tình trạng đèn hết dầu tắt, cánh huyền rùa này thủy chung tìm không thấy sinh lộ, nhưng hắn vẫn không buông tha, hắn quyết tâm đánh đến giây cuối cùng. Vì đây là huyết tự duy nhất, chỉ cần hoàn thành lần huyết tự này có thể rời khỏi nhà trọ, mà bây giờ Di Thiên cảm nhận được nội tâm hắn lại thêm một thứ vô luận như thế nào cũng nhất định phải kiên trì. Chính là nữ nhân tên Bồ Vũ trước mắt, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng thời điểm ánh mắt của hắn chạm tới một thứ làm qué mắt hắn chợt như muốn nứt, dựa vào ánh huỳnh quang yếu ớt phát ra từ đồng hồ đeo tay của Thâm Vũ, hắn nhìn thấy trên ngón tay út của nàng quấn một sợi chỉ nhìn không rõ lắm, sợi dây kia kéo dài đến tận cửa ra vào. Không biết từ khi nào, nguyên huyết tự cấp ma vương vẫn giữ nguyên sợi dây diều này. Nói cách khác, chỉ cần có sợi dây này tồn tại, mặc kệ bọn hắn tiến vào không gian nào đều có thể đơn giản bị tìm thấy. Sợi dây diều này khẳng định có thể xuyên qua những tầng không gian Nhanh, đi mau. Dì Thiền một tay bắt lấy sợi dây diều liều mạng kéo đứt, mà hai mắt của thâm vũ cung lộ ra thần sắc, vạn phần kinh ngạc. Hắn nắm lấy tay thâm vũ. Tiếp theo một bước đá văng cửa tầng ngục, vừa muốn lao ra lại nhìn thấy, cách chỗ bọn hắn thẳng tắp 10 m không gian bắt đầu muốn sinh nếp uốn. Mà cái dây diều kia, đúng là nối liền với nếp uốn không gian đó. Hết chương 23, quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc hòa chủng quyển 25 chương 24 tâm ma xâm lấn nếu uống không gian bắt đợ xuất hiện từng đường rách nhỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy được Du Th nâng chân đem không gian trước mặt đá nát không gian trọng điệp có hai điểm là cửa ra và cửa vào cách nhau không quá một mét cũng chính vì có hai điểm mới tạo nên sự luân chuyển giữa các không gian tình huống tuy chuyển biến dấu nhưng vẫn nằm trong tính toán của Du Th Hắn dù gì cũng là người chấp hành thành công 9 lần huyết tụ, trí tuệ so với gì chân sàn sàn nhau. Cho nên, hắn có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất, tính toán tất cả những biến hóa và yếu tố có lợi nhất cho bản thân. Nên lúc này, sắc mặt của Di thiên vẫn bình tĩnh như trước. Không gian vỡ vụn, hắn liền mang theo thâm vũ xông vào một không gian mới. Không gian mới là một đại hợp cấp. Trong hợp cấp, phóng thích mắt nhìn ra xa, chỉ thấy rậm rạp trăng trịt xương trắng, thật như một chín trường viễn cổ. Mà Di Thiên không chút nào do dự, đá nát không gian, lại nhảy vào. Không biết trôi qua bao lâu, sau khi tiến vào không gian thứ tư, hắn quay đầu lại, xé rách không gian. Nhưng mà lúc này đây, sau khi xông vào, cả ngồi của Di Thiên ngây dại, bọn hắn trở lại ngục giam. Sao? Làm sao như vậy? Vận khí không tốt sao? Nhìn quét xung quanh, không thấy tung tích của con quỷ, Di Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Nó khẳng định đã rời khỏi không gian này chỉ cần có thể một mực chạy thuộc mạng, xông qua các không gian thì có thể chơi trốn tìm với nó rồi. "Ta muốn kiểm tra lại thân thể của ngươi cẩn thận." Di Thiên quay đầu lại nói với Thần Vũ, "Lúc này nhất định phải xem xem còn sợi dây diều hay không." Ân. Thần Vũ gật đầu, đem hai tay vươn ra cho Di Thiên. Di Thiên kiểm tra thật kỹ, xác nhận trên người nàng hoàn toàn không có sợi dây nào cả. Không có sợi dây, con quỷ không hề cảm ứng rõ ràng không gian của bọn hắn đang đứng. Điều này làm cho Di Thiên cảm thấy cao hứng trở lại. Kế tiếp, hắn có định rời khỏi không gian này. Vì vậy, nên đánh nát bức tường của không gian phía trước tiến vào. thân thể của Di Thiên tức khắc, bị định trụ. Trước mắt hắn là một hạp cốc, chảy đầy khô lâu. Làm sao có thể? Một lần nữa trùng hợp. Hai lần, có thể là trùng hợp sao? Di Thiên tức khắc sinh ra một suy nghĩ cực đoan. Đóng băng, Di Thiên nói ra suy đoán của mình. con quỷ kia đã đem tất cả các không gian trọng điệp đình trệ vận hành Không gian sau khi bị đóng băng Sẽ trở nên cố định Nếu là như vậy cho dù trốn như thế nào Vẫn là tín về phía trước Căn bản không cách nào thoát được Để nghiệm chứng suy đoán của mình Di Thiền lại phá nát một không gian trước mắt Quả nhiên đồng dạng Hắn trăm phần trăm xác định 17 tầng không gian trọng điệp này đã bị đóng băng Nhưng gặp phải hoàn cảnh này Biểu tình của Thâm Vũ vẫn không có chút biến hóa Nếu như ta ngộ nguy hiểm Người đi đi thôi Thâm Vũ nhàn nhạt, nhạt nói Đây là huyết tự của ta đối với người không liên quan lợi hếu của người với ta ta xin tâm lĩnh cái này không phải là sức người có thể đối khá người dù ra cũng chỉ là ta sợ di thiên đã hứa hẹn với người nào nhất định sẽ thực hiện Du thiên lại không đồng ý bắt lấy tay thầm vũ chạy vào một không gian mới ta nói sẽ để người sống sót nhất định có thể để người sống sót trừ vì ta chết nếu không người tự mình muốn chết ta cũng không cho phép Du thiên từ nhỏ Đã mất đi nhiều người thân cha mẹ lâm nạn cùng tỷ tỷ nươngg tựa vào nhau mà lớn lên thời học sinh vốn đang bình thường vì tiến vào nhà trọ mà trở thành ác mộng lần lượt cùng tự thần thi chạy cả phải đủ loại kinh nghiệm khủng bố không xứng đáng với tuổi nhiều lần muốn dục đổ nhưng đều được tỷ tỷ chống đỡ Du thiên đáp ứng với tỷ tỷ nhất định phải vượt qua được lần huyết tụ này được không gì thiên còn kém một chút xíu nữa thôi thời gian tối Chúng ta liền có thể trở về nhà trọ còn có 3 lượt huyết tụ nữa thôi gì thiên nhịn một chút chúng ta dù gì đã kiên nhẫn nhiều năm rồi bất chỉ bất xác cứ mỗi lần gặp nguy hiểm tinh thần sụp đổtùỳ vẫn cắn răng nhẫn lại sáng cưởi tươi thêm mí đó giúp cho suy thiên kiên trì tới cuối một bực một mực không buông bỏ không dừng lại một lần lại một lần nhẫn lại vậy mà có thể chờ đợi những lần huyết tụ thứ 10 quãng đường món hắn đi qua đã bỏ lại rất nhiều thi thể Đối với Di Thiên bà nói, cuộc đời của hắn chỉ là một màu tối Toàn là tuyệt vọng và máu tươi Nhưng càng lột xác, lại chính là niết bản hoàn ca nghịch lân lớn nhất cả đời này của hắn chính là Tỷ Tỷ, Di Chân Di Chân là căn bản, là tím nghiệm để hắn sống sót Vô luận là người hay quỷ, dám tổn thương đến nàng Di Thiên nhất định sẽ liều mạng Bà trừ Tỷ Tỷ ra, người tồn tại trong nội tâm hắn Làm hắn dâng đến tình cảm chân thành nhất, chính là Thiên Tị Nguyệt Tịch Việt là mối tình đầu của Di Thiên, cũng là mối tình chết non. Đoạn tình cảm này có thể nói là nốt nhạc xen vào cuộc đời ảm đạm của Di Thiên. Tuy nó tuyệt vời, nhưng cuối cùng vẫn là mất rồi. Mà bây giờ, Thâm Vũ, một nữ tử đã giãy trong tuyệt vọng, vì người yêu mà tín vào dị không gian này, đối mặt với tử vong, lại càng làm cho dung nhan thêm mỹ lệ, khiến lòng hắn chấn động thật sâu. Nội tâm hắn vẫn rất hâm mộ nam nhân tên gọi là Biển Tinh Thần kia, có thể đoạt được tâm của nữ hài này. Hắn thật may mắn biết bao Mà mỗi một động tác Biểu lộ của thâm vũ Di Thiên để muốn ghi lại thật sâu ở trong lòng Vĩnh viễn không bao giờ quên Dù vĩnh viễn này chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt 3 ba giờ còn chưa trôi qua một nửa Tánh mạng của thâm vũ trong tay ma vương Đã gần như cây đèn cạn dầu Cái này càng làm nội tâm Di tiên cảm thấy khó chịu Hắn không cách nào Đem ánh mắt rời khỏi người của thâm vũ Nội tâm đã không thể không có hình bóng của nàng Nhưng vừa mới bất ngờ gặp gỡ Chẳng lẽ muốn vĩnh kết? Tịch Nguyệt là mối tình đầu của hắn Bản thể hắn phân ra một ý niệm Cũng là tuân thủ lời hứa cuối cùng với Tịch Nguyệt Đoạn tình này coi như đã đạt dấu chấm hết Mà thâm vũ hiện tại Chính là người hắn muốn bảo vệ Ba giờ chỉ có thời gian ngắn ngủi như vậy Sau này phải tạm biệt ư Di Thiên vốn cho rằng Sống trong nhà trọ nhiều năm Hắn đã học được cách tàn nhẫn Đối mặt với sinh tử biệt ly Nhìn quen những chuyện tốt đẹp bị hủy diệt Nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện Hắn chịu không nổi Nếu thầm vũ chết đi Hắn sẽ chịu không nổi Không gian bọn hắn mới tín vào Là một ngọn núi trống trải Chạy xuống chân núi hắn phát hiện Có rất nhiều bức tượng kỳ quái Đều là điêu khắc hình dạng của con người Thầm vũ đáp ứng ta Di si thiên lúc này không vậy là, là bổ tiểu thư nữa Mà là thâm vũ Cái gì? thâm vũ hỏi Không nên quên ta Nếu như có thể sống rót rời khỏi nơi này Như vậy xin ngươi đừng quên ta đi Thời điểm Di Thiên nói những lời này, trong lòng nhỏ máu, hắn biết rõ, cho dù hắn có thể cứu được Thâm Vũ, nàng tất nhiên sẽ rời khỏi nơi đây, cuối cùng vẫn là rời xa nhau, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần nàng còn sống. Dù từ nay về sau không cách nào nhìn thấy nàng, nhưng thân ảnh của Thâm Vũ sẽ mãi vĩnh viễn khắc sâu trong nội tâm hắn, vĩnh viễn không xóa đi. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không quên thân ảnh của nàng. Trong ánh mắt của Thâm Vũ chợt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nàng gật đầu. Ta sẽ không quên ngươi, Sở Di Thiên. Di Thiên lúc này mới lộ ra bộ dáng tươi cười, kế tiếp tốc độ của tăng vọt, nhanh chóng hướng về phía trước, hắn biết rõ, hiện tại phải kiếm một tọa độ không gian cố định mới, rồi chạy vào bên trong một không gian trọng điểm khác. Tuy không gian trọng điểm, không hẳn dễ dàng tìm thấy, nhưng phàm có một tia hy vọng, hắn vẫn quyết tâm không buông tha. Không có phần tính cách này, Di Thiên làm sao có thể sống sót qua chín lần huyết tụ? Tốc độ không ngừng đề thăng, Đồng thời, Di Thiên cũng cảm giác uy hiếp tử vong đang tới gần. Lúc này, hắn cảm giác giống như tôn ngộ không bị ngũ hành sân đè lên. Cho dù chạy bao xa, chỉ sợ ở không thoát nổi sự khống chế của con quỷ kia. Không, không phải là con quỷ kia, mà là ma vương. Hộ gia đình đều cho rằng tâm ma chính là thứ cấu thành từ lộ của huyết tụ cấp ma vương. Nhưng Di Thiên từ lời nói của thâm vũ lại cho rằng nói là tâm ma không bằng nói là một loại hạn chế của nhà trọ. Tâm ma tồn tại cũng không phải là tự lộ mà là hạn chế, tằm ma xuất hiện là muốn phá bỏ tầng bảo hộ của nhà trọ dành cho hộ gia đình. Mục đích là để xâm nhập, không ngừng chạy trốn. Trong tầm mắt phía trước xuất hiện một chấn nhỏ. Di lúc này đột nhiên có một loại cảm giác, tỷ hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của tỷ tỷ ở trong chấn này. Như thế nào? Làm sao có thể? Di Thiên cảm thấy không thể tin được, nhưng mặc cho hắn tin hay không, đây vẫn là sự thật. Hắn nhớ rõ Thẩm Vũ nói tình huống của Di Chân không rõ sống chết, nhưng hắn còn sống, tất nhiên tỷ tỷ sẽ không chết. Thế nhưng cho dù Di Chân còn sống, như thế nào lại tiến vào không gian này? Điều này sao có thể? Di Thiền không thể nào hiểu nổi, nếu như bị cưỡng ép tiến vào không gian này, như vậy Di Chân và hắn sẽ cùng một chỗ rơi vào vực sâu kia, thế nhưng hắn còn sống, Di Chân còn sống, như vậy chỉ có một lý do, Di Chân chủ động tiến vào không gian này, hoặc là nàng bị một cỗ lực lượng khác kéo vào không gian này. Mà hắn cho rằng Tình huống thứ hai xác suất rất cao. Nhưng cho dù là tình huống nào cũng rất khó hiểu, hiện tại nhất định phải xem một cái. Di Trần là nghịch linh của hắn, hắn sẽ không để cho nàng gặp bất kỳ tổn thương nào. Tỷ tỷ đang ở đó. Di Thiên nắm chặt tay của Thâm Vũ nói, "Chúng ta cùng đi tìm nàng." Nhảy vào trong thị trấn nhỏ, Di Thiên dựa theo cảm ứng không ngừng chạy đi, vòng qua rất nhiều khúc cua, rất nhanh, một căn nhà vứt đi đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cửa sổ căn nhà hoàn toàn bị vỡ vụn, lộ ra ở bên trong. Di Trần đã hóa thành tượng đá. Nơi này chính là dạ ưu cốc. Căn nhà này chính là nhà Diệp Đinh Linh Di Thiên hoàng sợ, hắn và tâm Vũ treo qua cửa sổ, nhanh chóng nhảy vào. Đứng trước mặt tượng đá, hắn cảm nhận được tượng đá trước mắt đây chính là Di Trần. Mà đồng thời, hắn cũng phát hiện được bức tượng hai thân thể cụt đầu đang lăn lóc trên sàn nhà. Ở phần lưng một thân thể, khuyết thiếu một khối cũng đập vào trong mắt của Di Thiên. Chính là... Vì cái này sao? Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ Một chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra Sau lưng thầm vũ xuất hiện một đếp uốn không gian Tiếp theo Một đôi tay hư thối ở bên trong thò ra Thầm vũ muốn đem nàng kéo vào lỗ hỏng không gian này Bỏ qua sự ngăn cản Của bức tường mà phá vỡ không gian Điều này Di Thiên không thể nào làm gì được Cho nên bất luận Di Thiên chạy bao xa Cũng không có ý nghĩa Chỉ cần vẫn ở trong không gian trọng điệp này Bất kỳ một địa phương nào Nó cũng có thể tùy ý đến tốc độ kia quá nhanh, thời điểm Di Thiên kịp phản ứng, thân thể của Thâm Vũ hơn một nửa đã bị kéo vào lỗ hổng sau lưng, chỉ còn lại bàn tay phải gần một nửa thân thể lộ ra ngoài. Không, Di Thiên lập tức chạy tới, ngắn ngủn trong một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, lập tức đem bức điêu khắc nhét vào tay của Vũ, hét lớn: Vũ, cầm lấy bức tượng này, sau đó trong lòng ngươi nghĩ đến muốn liên thông cùng linh hồn của hai tỷ đệ chúng ta, nguyện rùa sẽ được chia sẻ, lúc đó ngươi được cứu rồi." Đây là ý nghĩ của Di Thiên, là biện pháp tốt nhất để cứu Di Trân cùng Thâm Vũ. Do ba người cùng chia sẻ nguyên rủa bước điều khắc thiếu một mảnh, có thể lại lần nữa côn đối chủ lại. Cánh tay của Thâm Vũ vẫn bị kéo vào trong không gian kia. Di Thiên níu thật chặt, nhưng cuối cùng cả cơ thể của nàng vẫn bị không gian kia nuốt hết. bước điều khắc rơi trên mặt đất, Di Thiên cả người quỳ sụp trên đất. Hai mắt ngốc trẻ nhìn bức điều khác. Không, không thể, không thể. Hắn không thể tiếp nhận. Hắn không thể tiếp nhận đồng thời, mất đi di chân cùng thâm vũ. Đối với hắn mà nói, điều này còn thống khổ hơn cả tử vong. Không thể, hắn không biết di chân vì sao lại biến thành tượng đá. Nhưng cứ như vậy, tiếp tục phát triển, nguyện rùa sớm muộn cũng sẽ hàng lâm. Còn có biện pháp nào không? Còn có biện pháp nào để cứu được các nàng không? Nếu có ai đó có thể làm được, cho dù là ác ma, hắn cũng can tâm nằm lâu bọc. Không muốn, không muốn, van cầu ngươi, van cầu ngươi dì thiền liều mạng hết gào. van cầu ngươi, ngươi đã cướp đi của ta nhiều thứ như vậy, ít nhất để lại cho ta các nàng, ít nhất cầu ngươi đem các nàng trả lại cho ta. Nhưng đúng lúc này, bức điều khác rơi trên mặt đất, bỗng nhiên xảy ra biến dị, chỗ vốn bị thiếu đi mụ khối, bỗng tỏa ra khói đen. Tiếp theo nó bắt đầu nhúc nhích, vốn là hai thân thể ôm nhau. Trong làn khói đen lại hiện ra một thân thể nữa, ba thân thể quấn lại với nhau, biến thành một bức điều khác mới. Cùng lúc đó Từ tay phải của Di Chân, nguyên dù bắt đầu tự tự hóa giải. Ngón tay, bàn tay, cánh tay bắt đầu biến thành màu da, rất nhanh lan đến ngực, cổ, tóc. Nửa người của Di Chân đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thời điểm nàng mở mắt ra được, cảm giác như mình đang ở trong mộng, vì nàng nhìn thấy Di Thiên. "Tí, tí tí." Di Thiên kinh hỉ, xông lên ôm lấy Di Chân, mà cùng thời gian, nếp uốn không gian lại xuất hiện, thân thể của Thâm Vũ cũng tự tự trong không gian té trên mặt đất nàng gian lan bỏ lên nhìn bước điều kh nói hình như vượt qua rối thời điểm di thiên quay đầu lại nhìn thấy thăm vũ lập tức ôm lấy nàng thật tốt quá người vẫn còn sống người sống só rối từ nay về sau ta sẽ bảo hộ ngươi cho dù ta chết cũng không để ng ngườiơi chết mà bây giờ thời gian quay trở về một chút trên diệp Phượng Sơn thân ảnh của thượng quan biên giống như gió hướng về phía khách sạn thời điểm còn cách khoảng 500m chân của nàng hung hăng đạp lên mặt đất. Cả người thẳng tắp nhảy dựng lên, hướng về khách sạn phóng tới. Hết chương 24 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Trùng, quyển 25 chương 25. Đẩy mạnh nội dung cốt truyện khủng bố. Bầu trời âm trầm, không khí khủng bố bao trùm khắp Diệp Phượng Sơn, mỗi người dưới bầu không khí áp lực này đều lâm vào khủng hoảng không biết tên. Thượng quan miên bỗng nhiên rời đi, cũng có nghĩa là mất đi vũ lực khống chế những người trong tổ phim. Những người này mặc dù không có súng, nhưng bổ lại bởi đông, nhiều người như vậy lao lên đủ để chế ngự 4 người. Đương nhiên, khi nãy giờ Thượng quan trấn trụ ở đây, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là Thượng quan rời đi đã hơn nửa giờ vẫn chưa trở về, đám nhân viên cũng phát hiện sắc mặt bọn người ngân dạ, tử thao lộ ra thần sắc bất an, bởi vì hoài nghi bọn hắn có kiềm giữ vũ khí nắm. Nhân viên tổ làm phim không dám đơn giản mà phản kháng. Trọng yếu hơn là biểu hiện vũ lực của thượng quan miên quá mức đáng sợ, làm bọn hắn có áp lực tâm lý rất lớn. Thế nhưng thời gian trôi qua, trong lòng mỗi người đều dục dịch có chuyển biến. Bọn hắn cảm thấy bọn người ngân dạ tuy chắc có súng, hơn nữa thượng quan miên dường như bởi vì nguyên nhân nào đó đã bị giữ. Chu vị, lúc này không biết một tên nhân viên nào đó trong tổ làm phim đánh bạo miệng, không biết vị tiểu thư kia lúc nào thì trở về. Không khí nhất thời ngưng trọng hẳn lên từ thao cùng ng dạ hai người nhìn nhau mọi người ùa lên có một xu thế vây quanh bốn người mặt vẫn không đuổi sắc nhưng là chính Th thủy Trương đình cùng Hàn Thanh Sơn đều là người mới trên mặt tự nhiên khó có thể che giấu nước hoàng sợ hiện nhiên biểu lộ của ba người kia rơi vào mắt đám đông của tổ làm phim càng thêm xác định suy nghĩ của bạn hắn trên thực tế bọn người là chính thủy cũng nghĩ thượng quan Biên đã gặp phải bấtắc Nàng là một võ giả cấp bậc thiên, nếu như không thể sống sót, vậy bọn hắn sao có thể tồn tại? Cái này càng làm cho bọn hắn ý thức được, sửa chữa kịch bản chỉ là hành vi vô dụng. Lạc Chính Thủy cũng chú ý tới, vòng vây còn chưa hoàn toàn hình thành, hiện tại không trốn đợi khi nào đây? Nàng không do dự, cực nhanh hướng về lỗ hổng vòng vây chạy vọt đi, tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, một cái chớp mắt liền xông ra ngoài. Nhưng mấy người phía sau cũng lập tức chạy tới, ý định bắt lấy nàng đem toàn bộ bọn họ đều trói lại, cũng không biết đó là ai hô lớn một tiếng, Chàng diện liền lâm vào hỗn loạn. Thượng quan Miên ở đây mà nói, chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng hiện tại nàng không ở nơi này. Trang diện đã lâm vào tình cảnh không thể khống chế, bốn người chỉ có thể lựa chọn phá vòng vây. Từ Thao lúc nọ chính thủy phóng đi, cũng chạy thẳng phía trước. Chắn trước mặt hắn là một nhân, mà Từ Thao không tin tức chút nào, đấm một quyền vào mặt nàng. Đối phương bị đánh ngãn lào đào về phía sau, miệng nhổ ra một ngụm máu lớn. Sau đó, tử thao một cước, dẫm vào người nàng, vùng chân nện vào bụng nam nhân phía sau. Hai quyền này, tốc độ vừa nhanh lại hung ác. Tên gia hỏa bị coi là giáo chủ thần côn này, trình độ võ công không ngờ lại mạnh đến như vậy. Hơn nữa, hắn và những người này căn bản không có oán, không có kiều. Già tay tự nhiên không lưu tình chút nào, không quan tâm đến sinh tử của bọn hắn. Hùng hằng rút ra một rau găm, tử thao tiếp tục xung vong liều chết. Hướng phía trước khí thế kia là người ta sợ hãi tránh ra xa căn bản không dám tới gầnủ sao bọn hắn còn phải giữ mạng sống để chạy trốn đi liều mạng giả ngăn lại không phải là ngngu ngốc hay sao mà đổi thành một bên khác thủ đoạn của ngân dạ cũng không kém hắn trước hết rút rau găm liều phá vòng vây một nam tử có võ lực vừa vặn bắt được cánh tay cầm dao ý định chế ngựa ng nhân nhưng ng nhân lại phi thân lên đá một quốc đầu gối hùng hăng nện vào bụng hắn tiếp theo dùng đầu đập vào thẳng vào mặt nam tử kia, đem đối phương đánh cho máu tươi đầm đìa, hoàn toàn không tiếc tổn thương đối phương, mà trong lúc hỗn loạn, Trương Đình cùng Hàn Thanh Sơn hai người cũng không ngừng phá vòng vây, cuối cùng năm người đều chạy thoát, nhanh chóng nhảy vào rừng rậm. Hàn Thanh Sơn, thủ đoạn có thể nói là người tàn nhẫn nhất, lúc này trên người hắn đầy là máu tươi, sau khi nhảy vào trong rừng rậm, trái tim vẫn đập nhanh không thôi, lại không thấy có ai đi cùng hướng với mình, không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục vọt đi thượng quan miền hẳn thực sự đã chết nếu không thời gian dài như vậy Tại sao lại không trở lại Hàn Thanh Sơn lâm vật sợ hãi cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ hiện tại cầu sinh chỉ có thể trốn trước nói sau dù sao Hàn Thanh Sơn cũng rõ ràng một khi bọn hắn bị mọi người kia bắt nhốt sớm hay muộn cũng chết cho dù nói bọn hắn biết sự thật về nhà trọ liệu bọn hắn có tin tưởng nhưng đợi tới lúc ở sau lưng không thể thấy truy binh trong lòng Hàn Thanh Sơn lại càng thêm sợ hãi Trong sâm lâm đen tối, tái hữu quanh không hề có bóng người. Hản Thanh Dương lúc này, nội tâm không khỏi hoảng lên. Vừa rồi sở chiếu kịch bản đến cùng có hữu dụng hay không? Nếu có, vì cái gì Thượng Quan Miên đi rồi lại không trở về? Phải biết rằng, mấy km lộ trình đối với Thượng Quan Miên chỉ cần trong vài phút, thậm chí thở không gấp, thế nhưng nàng lại không có trở về. Cho dù nghĩ theo trường hướng tốt nhất, thì lúc này nàng chắc chắn cũng đang bị khốn trụ. Hơn nữa, bên ngoài không có ngân dạ và tử thao. Càng làm cho Hàn Thanh Sơn càng thấy tuyệt vọng, hắn biết rõ, hiện tại nhất định phải đi tìm một trong hai người kia, lại bắt đầu chạy vội, Hàn Thanh Sơn càng ngày càng sợ hãi. Hắn sợ sẽ nhảy ra một con quỷ lập tức giết chết mình, cảm giác sợ hãi cô hộ ban chứng đến mức làm hắn cảm thấy sụp đổ. Ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Hàn Thanh Sơn không biết bản thân đã chạy được bao lâu, trước mắt vẫn không hề có một bóng người. Hiện tại Hắn thậm chí cả cảm giác dường như trên diệp Phượng Sơn chỉ còn lại một mình hắn. Những người khác sẽ không phải chết hết rồi chứ? Hàn Thanh Sơn không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man, cũng nhớ lại nguyên kịch bản, nội dung bộ phim về sau, quỷ hồn giết người thủ đoạn càng ngày càng làm tác sợ run, các loại hiện tượng quỷ dị diễn ra không khỏi làm người khác sởn tóc gáy. Hàn Thanh Sơn lúc này đã lấy ra dao găm, tùy thời quan sát bốn phía, hắn thật sợ hãi, không biết sao một khắc phát sinh chuyện gì. Tánh mạng của mình bây giờ giống như ngọn đèn trước gió, không biết khi nào thì tàn lụi. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hắn đến cùng, nên làm cái gì bây giờ? Hắn lúc này hoàn toàn mất đi phương hướng, chỉ có thể không ngừng dương dày tại chỗ, nhớ lại nội dung kịch bản. Bào tải nhóm máu cùng gương mặt làm người ta sợ hãi của Trương Phượng Lâm. Hoàn toàn, hoàn toàn phải. Lần thứ nhất chấp hành huyết tự, hắn cơ hồ muốn nhanh qua đời, nhưng mà lại bất lực không thể làm gì được. Hắn biết rõ, trong những hộ gia đình người mới vào không có kinh nghiệm, tỷ lệ tử vong rất cao. Rất nhiều người lần thứ nhất chấp hành huyết tụ đã chết, sau đó ngay cả danh tự cũng bị quên lãng, mà hắn rất rõ ràng thuộc về loại này. Hắn kiên định muốn sống sót, thế nhưng hôm nay, cho dù có ý chí cũng không thể làm được. Đúng lúc này, trên đầu của Hành Thanh Sơn nhớ lại cái bao tải máu máu chứa thi thể của Trương Phượng Lâm lúc mở màn, trong màn hình có một đoạn thoáng lộ ra cái đầu của thi thể hình tượng trước thuê thảm đó vẫn nhìn dấu thật sâu trong hồn hắn thế nhưng cái này rõ ràng chỉ là một chuyện hưu cấu thôi mà tại sao lại biến thành lệ quỷ chân thật vì cái gì ví hư cấu sao hạn Thanh Sơn đột nhân giật mình một cái hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng điện ảnh thật sự là hư cấu sao trên thực tế rất nhiều bộ phim đều lấy tư liệu thực sự xảy ra trong xã hội tiến hành cải biên đưa vào phim ảnh tình huống như vậy thật sự rất thông thường sẽ không phải Cái chuyện tên phú thương nhân này phanh thay tỉnh nhân thực sự là có. Nếu như vụ án phát sinh ở Hồng Kông, như vậy tin tức ở nội địa không đưa tin cũng rất có thể. Càng nghĩ, hắn càng cảm giác rất có khả năng này. Thế nhưng hiện tại bên người không có nhân vật đoàn làm phim. Hắn như thế nào hỏi thăm chuyện này? Bất quá! Nếu là sự thật như thế, chính là đúng bệnh hốt thuốc rồi. Bởi vì đây thực sự là một vụ án. Nếu có dấu vết để lại lần theo, sau đó, ở trên ngọn núi này, Có thể tìm được manh mối về sinh lộ Hắn cẩn thận suy tư Vẫn là quyết định không bằng trở lại hỏi tham nhân viên đoàn làm phim Nghĩ tới đây hắn lập tức trở về Nhưng bởi vì nguyên lai like, Hắn đã mất phương hướng Chạy như thế nào cũng không tìm thấy con đường trở về Điều này làm hắn càng trở lên lo lắng Mà cố ý trên người lại không mang theo la bàn ngay lúc hắn đang vạn phận lo lắng Thì bất chợt dừng bước Đợi đã Hắn đột nhiên chú ý tới một việc Thật kỳ quái, rất kỳ quái Hắn lập tức lấy điện thoại di động mở ra Hắn lục loại đạn hình mở đầu của bộ phim Hắn bỗng nhìn cảm giác Tựa hồ có một đoạn Trong cảnh mở màn làm hắn không thể hiểu Trường màn hình Tên diễn viên la chung Xám phai phú thương kéo theo bao tải Không ngừng tiến về phía trước Hơn một nửa bao tải đều nhúng máu tươi Cuối cùng hắn kéo bao tải dừng lại ở Trên mặt đất Tiếp theo đem miệng của bao tải mở ra Chính là một đoạn này Sau khi miệng bao tải mở ra liền lộ ra cái đầu thi thể của Trương Phượng Lâm. Trương Phượng Lâm chết đi, đầu gục xuống nghiêng sang một bên, tóc tai toán loạn. Đôi mắt nhợn trợn trừng, giống như còn chưa có chết. Quả nhiên, Hàn Thanh Sơn tỉnh lình chú ý tới, bởi vì đoạn phim ngắn ngủi này chỉ có 1 giây, phải tạm dừng nhìn kỹ mới phát hiện điểm này. Cái này đoán chừng chắc chắn là sinh lộ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trái tim đập bình bịch, phải mau chóng đem điểm này nói cho bọn người ngân gia biết, nhất định phải mau chóng. Lúc này Hàn Thanh Sơn rất hưng phấn, hắn đã tìm thấy một đường sinh cơ trước mắt, hiện tại phải đem minh mối trọng yếu này nói cho ngân gia, hắn nhất định có thể, nhất định có thể. Hàn Thanh Sơn tự hỏi trí nhớ của mình rất tốt. So ra kém trí nhớ khủng khiếp của Phong Liệt hải, nhưng cũng không phải là tầm thường, nếu không cũng không thể phát hiện ra vấn đề này. Hắn không thể bảo chứng bọn người ngân gia có phát hiện ra điểm này hay không. Bất quá, hiện tại kết hợp với hết thảy sự tình đã xảy ra, Hắn đại khái có thể suy đoán được, mà xin lỗi chỉ là đem bộ phim này làm. Mà ngay trong chấp mắt này, phía trước xuất hiện một bao tải nhúm đầy máu. Bởi vì cảnh ban đêm u ám, Hản Thanh Sơn chỉ nghĩ đó là một tàng đá, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Mà lúc này, từ trong bao bố kia, một cỗ khí tức tinh huyết bắt đầu tràn ra. Hết chương 25, quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.